các bạn đang nghe tại đọc trên này đó lâm vừa dứt câu thì con linh Sa cũng vừa hay trở lại đến trước mặt của lâm nó hóa thành một tia sáng bảy màu rồi bay thẳng câu lâm không tỏ ra hoảng sợ hay kinh hãi gì cứ như đó là một chuyện hết sức bình thường vậy sau khi đã nuốt lại con thôn linh xa vào bụng lâm quay sang nói với quý và tâm đi thôi lần này chắc ăn một trăm phần trăm là không có con yêu quái nào nữa cả cũng không còn chứng nhẫn pháp nào nữa đâu bọn mày cứ yên tâm lâm nói xong thì cả ba lần lượt tăng tốc bước chân lên đường. Đi được chưa đến 5 phút thì cả ba có cảm giác như xung quanh trở nên rộng rãi hơn. Càng đi về phía trước, cảm giác ấy càng rõ rệt. Tầm thấy vậy thì liền vui mừng nói lớn. Đến rồi, đến nơi rồi. Cả ba đi thêm một đoạn ngắn nữa thì vào tới trung tâm của cái hang động. Cả ba không khỏi ngạc nhiên khi nhìn rõ cảnh tượng ở trung tâm của cái hang động này. Qua ánh sáng của cái đèn pin, cả ba nhìn thấy ở giữa trung tâm hang động được đặt một cái quan tài đá. Con xung quanh được bố trí như một căn phòng, có bàn ghế, giường chiếu đầy đủ, không thiếu thứ gì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lâm xác định đây là một ngôi thạch thất của một vị tiền bối nào đó đã tìm tu ở đây, đại nạn đổ xuống, nên vị tiền bối đó quyết định chọn nơi này làm nơi tọa hóa yên nghỉ. Tâm vật quý nhìn thấy cái quan tài đá đó thì hơi giận sống lưng. Quý quay sang hỏi Lâm: Bây giờ tính làm sao đây mày? Lâm nhìn quanh một lượt rồi đáp. Đây là một ngôi thạch thất của một vị tiền bối nào đó dùng để tu luyện và cuối cùng đã tạo hóa ở đây. Bọn mày chế có làm phiền người ta đây nhé. Không được động vào bất kỳ một món đồ nào trong đây cả. Nếu mà không nghe lời tao, có chuyện gì thì tao mặc kệ luôn đấy. Còn bây giờ thì tìm xem ở đây có cửa ra khác không. Lâm nói xong thì cùng quý đi xung quanh từng ngóc ngách trong ngôi thạch thất để tìm cửa ra. Về phần tâm, không hiểu tại sao từ khi nhìn thấy cái quan tài đá đó thì trong đầu cuộc cậu như có ai đó lên tiếng thúc giục cậu phải đi đến và mở nắp cái quan tài đá đó ra cảm giác thôi thúc đó ngày càng mạnh liệt Tâm đứng yên bất động tập trung ý chí để phản kháng lại ý nghĩ kỳ lạ trong đầu cuối cùng ý chí của cậu bị thất thù tâm như không thể nào không chế được bản thân mà từng bước đi về phía cái quan tài đá cậu cố ghi hai chân của mình lại nhưng cả người của cậu như có ai đó dùng sức để đi từ phía sau vậy khiến cậu không thể nào đứng lại được Tâm thấy mình không thể làm gì được trước hiện tượng kỳ lạ này nên cậu liền hoàng sợ kêu lớn. Lâm, Quý, cứu tao, tao bị làm sao thế này? Lâm và Quý đang chuyên chú đi tìm cửa ra thì cả hai chợt bị tiếng kêu hoàng sợ của Tâm kéo lại sự chú ý. Cả hai liền quay mặt lại nhìn về phía Tâm. Nhận thấy Tâm có hành động kỳ lạ dường như không không chế được bản thân. nhanh được cắt, Lâm và Quý chạy lại giữ chặt cơ thể của cậu, không cho cậu tiến về phía trước nữa. Nhưng vội ích, Tâm bị Lâm và Quý giữ chặt cơ thể rồi Nhưng cậu vẫn cứ không nhanh không chậm Từng bước đi về phía cái quan tài đá ấy Kéo theo cả Lâm và Quý đi cùng Quý thấy vậy thì hoảng loạn cao lớn Mày coi tìm cách gì đi chứ Lâm Lâm vừa định nói gì đó Thì ánh mắt của cậu vô tình liếc lên trán của Tâm Trên trán Tâm dần dần hiện rõ đồ án Một con chú tước đang dang rộng cánh Càng đi đến gần cái quan tài đá Thì đồ án trên trán của Tâm càng rõ thêm vài phần Lâm chợt kéo Quý ra khỏi người của Tâm vì thế hành động khác thường của lâm thì vô cùng ngạc nhiên cậu lớn giọng trách vấn lâm mày làm cái gì thế không tìm cách cứu thằng tâm đi lâm chỉ tay vào trán của tâm mà giải thích mày xem đồ án chú tức trên trán của thằng tâm kìa càng lại gần quan tài đá thì nó càng hiện rõ như vậy chứng tỏ là thằng tâm đã không có gặp nguy hiểm vì nếu gặp nguy hiểm thì thần lực trong cơ thể của nó đã tự chủ bảo vệ nó rồi đằng này thần lực trong cơ thể của nó không phản ứng gì mà đồ án chú tước ấy sau khi lại gần cái quan tài đá ấy thì trở nên sinh động như thật vậy. Có thể đó là cơ duyên của thằng Tâm đấy mày ạ, cứ quan sát xem sao. Lâm vừa nói dứt câu, thì Tâm cũng đã đến ngay bên cạnh của quan tài đá. Cậu đưa tay mở nắp của quan tài ấy ra, nhưng mãi mà nói vẫn không mảy may động đậy. Cậu ghen rằng ghen lợi mà thử đi thử lại hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không thành. Cái nắp quan tài vẫn nằm yên bất động như trông người cầu. Lâm và quý tay Tâm phí hết sức mà vẫn không thể nào mở ra cái nắp của của quan tài đá đó, thì cả hai liền vội vàng đi lại phụ cộng một tay nhưng chẳng có ích gì cả ba người thanh niên trai tráng mà cũng không thể nào mở nó ra cứ như cái nắp đã dính chặt với cỗ quan tài này rồi vậy tâm do dùng sức quá mạnh mà khiến tay đến mức bật máu những giọt máu nóng ngôi hồi của cậu cứ thế mà chảy thành dòng xuống nắp của cỗ quan tài đá sau khi bị máu của tâm dính vào cỗ quan tài đá đó dần có động tính máu của tâm trên cỗ quan tài đó rất nhanh mà biến mất sạch cứ như chưa từng tồn tại vậy ngay lúc giọt máu cuối cùng biến mất thì nắp của cỗ quan tài đá cũng đột ngột bật mở toang ra tâm lâm và quý giật bắn người theo phản xạ mà lùi nhanh về phía sau ai nấy cũng vào trạng thái phòng thủ sau khi cái nắp được mở ra trong bộ con tai đá dần hiện lên một bóng mờ ban đầu chỉ là một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net